Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 2942 Linh Ba Cốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Áo bào xanh lão giả quay đầu lại trong mắt thấy ẩn hiện quang mang kỳ. Lạ chớp động nhìn qua người nọ ngữ khí bình thản mở miệng. Gia sư Lộc Ngư tôn giả 3.000 năm trước tại giao trì tiên cung, vãn. Bối theo tùy tùng gia sư bên cạnh cơ duyên xảo hợp từng có may mắn. Xin ra mắt tiền bối một mặt đấy. Một hán tử mặt đen tất cung tất kính trả lời lấy. Thì ra ngươi là lục ngư cái kia nghèo kiết hủ lậu đồ đệ ăn, nghe. Ngươi vừa nói như vậy, lão phu ngược lại là có chút ấn tượng cùng ba. Ngàn năm trước so sánh với tu vi của ngươi ngược lại là lại tiến vào. Một ít. Nhưng đáng tiếc lục ngư cái kia nho hủ lậu đã vẫn lạc tại. Dưới thiên kiếp rồi. Thanh nhan tôn giả vuốt vuốt tròm dâu thanh âm. Nghe vào như cũ là lười biếng. Tiện bối nói không sai. Gia sư xác thực đã tỏa hóa mất. Cái kia mặt đen tu sĩ nơm nớp lo sợ mà nói. Nguyên bản hắn còn muốn. Bước lên ra hổ làm cờ lớn tưởng tượng dựa vào sư phó uy danh kinh sợ. Đối phương không nhất định sẽ làm khó chính mình. Cách đó hiểu đối phương tin tức rõ ràng linh thông đến tình trạng như. Thế, hơn ngàn năm trước sư tôn vẫn lạc, rõ ràng chỉ có mấy người bọn. Hắn thân tín để tử hiểu được, hẹn nhau giữ bí mật chưa từng tiết lộ. Ra ngoài đối phương đến tột cùng là từ đâu nghe nói điện. Không qua đối phương hiểu rõ được như thế tin tưởng, hắn tự nhiên. Không dám thề thốt phủ nhận cái gì đó. Khi mặt lừa gạt một độ kiếp kỳ lão quái vật. Hậu quả cũng không phải. Là hắn có thể thừa nhận được đấy. Mà ở hai người bọn họ đối đáp thời điểm. Tu sĩ khác đã ở xì xào bàn. Tán thanh nhan tôn giả thâm cư thiện ra thanh danh cũng không hiển. Lộ dù sao bọn hắn cái này cấp bật lão quái vật. Sớm đã không quan tâm. Danh lời thế tục. Bất quá sở này khắc này trong đại điện có gần trăm tên tu tiên giả, mà lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là phân thần kỳ đất ngoài cao, dai tồn tại. Những tu sĩ này kiến thức không tầm thường trong đó cũng có nhất thời. Nữa khắc nghe qua thanh nhan tôn giả uy danh kia mà. Bất quá nghe qua uy nghe qua đại bộ phận cũng đều chỉ là tin vỉa hè. Tại người lão quái này vật tính nết như thế nào cũng không hiểu được. Hắn xảo làm an bài, lại để cho môn hạ đệ tử đem chính mình những người. Này dẫn ở đây, đến tột cùng là muốn làm sao? Không biết là để cho nhất người cảm thấy sợ hãi, giờ này khắc này. Trong đại điện tu tiên giả, trong nội tâm đều bị bồn chồn Nhưng súng bắn chim đầu đàn đạo lý mỗi người đều hiểu được. Những cái Thứ này cũng chỉ là tại nói thầm trong lòng Biểu hiện ra lại sụt mi thuận mắt Không ai nguyện ý mở miệng trước Trong lúc nhất thời Trong đại điện hào khí trở nên Trầm mặt mà cổ Quái Lúc này thanh nhan tôn giả thanh âm vang lên Các vị đảo hữu không Cần sợ hãi Lão phu lần này Tuy là bày một cách bấy Nhưng đối với mọi người Nhưng không có ác ý Không có áp ý trước đó bối thỉnh chúng ta tới đây ở bên trong tổng. Không phải nói chuyện phiếm uống trà đấy nếu có cái gì phân tung Kính xin chỉ rõ. Một hào phóng thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm hiên theo tiếng quay đầu. Sọ nhưng lại một thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Đúng là mang chính mình tới nơi này áo bào đen lão giả. Thằng này là một tính nôn nóng. Rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Lời nói bị cắt đứt thanh nhan tôn giả ngược lại cũng không tức giận. Thanh âm như cũ là lười biến Linh Ba Cốc. Ta nghĩ đang ngồi đảo. hữu có lẽ đều nghe qua. Cái gì đó Linh Ba Cốc. Ta không nghe lầm chứ tiện bối nói là Linh Ba Cốc. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời thanh nhan tôn giả vừa dứt Lời... Phía dưới như phản phất là đem một giọt nước lọt vào dầu ở bên. Trong sôi sùng sụp. Tu tiên tu tiên, ngoại trừ tư chất, là tối trọng yếu nhất chính là cơ duyên. Mà cái gọi là cơ duyên. Nói được kỹ càng một điểm, không ở ngoài liền. Là muốn cơ duyên xảo hợp đạt được các loại thiên tài địa bảo, nói thí. dụ như linh đan, linh dược. Hoặc là thượng cổ tu sĩ còn sót lại bí, bảo. Nhưng mà việc này lại nói tiếp tuy nhiên đơn giản, nhưng sâu nghĩ. Tiếp căn bản chính là hư vô mờ mịt, dù sao vận khí thứ này, nhìn, không thấy. Ai cũng lấy căn bản chính là không có dấu vết mà tìm kiếm. Địa phương, đạo lý kia ở đây tu sĩ đều tin tưởng, nhất là thực lực đã đến bọn. Hắn cái này cấp bậc còn muốn tưởng phát hiện ra phù hợp linh dược bảo. Vật càng không dễ dàng. Không nói chuyện tuy là nói như vậy nhưng thất lạc giới diện thần bí. Khó lường tại trước đây thật lâu lại thực sự một cái nơi đi đấy. Cái chỗ kia tựu kêu là Linh Ba Cốc. Lai lịch của nó không có ai hiểu được chỉ biết là bên trong hoàn cảnh. Đặc thù có kỳ chân dị bảo vô số thiên tài địa bảo các loại linh Dược cũng hơn nhiều những địa phương khác lại càng dễ tìm kiếm Nói là tu tiên giả tha thiết ước mơ bảo khố đó cũng là không đủ địa Phương bất quá thế gian đều có hắn pháp tắc linh ba cốc mặc dù có bảo bối vô Số lại cũng không phải muốn vào có thể tiến vào đấy Đầu tiên, nên cốc ở vào nơi nào, căn bản cũng không có người hiểu. Được, tìm kiếm cũng sẽ không có kết quả, cũng may mỗi cách ba ngàn. Năm cửa vào dĩ nhiên là hội hiện ra. Ba ngày sau tự nhiên đóng cửa, có thể bằng lúc đuổi tới tu tiên giả. Tiếp theo đi vào. Vì cái gì chỉ là khả năng đâu này? Bởi vì muốn đi vào Linh Ba Cốc còn có tu vi bên trên yêu cầu, không? Thể rất cao, cũng không có thể quá thấp. Phạm vi đại khái là ly hợp đến phân thần kỳ. Nói một cách khác, đem làm cửa vào hiển lộ, ly hợp đồng huyền còn có. Phân thần cấp bậc tu tiên giả đều có thể đi vào. Nếu là tu vi quá thấp, chịu không được nhập tốc không gian chi lực. Hội bảo liệt mà chết đấy, mà độ kiếp cấp bậc lão quái vật, rồi lại gặp. Được một cổ không hiểu thấu lực bài xích tương tự không thể tiến vào trong sơn cốc. Trước kia, mỗi khi tốc này lối vào mở ra, tổng có vô số tu sĩ muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên có thể tải ước chừng hơn 2 vạn năm trước. Lại đã xảy ra một lần ngoài ý muốn. U Minh Ám Vương chẳng biết tại sao rõ ràng cũng muốn đi vào tốc này. Nhưng mà với tư cách âm ti lục vương một trong thực lực của hắn có khả năng cùng linh giới tam đại tán tiên so sánh với so độ kiếp hậu. Kỳ cường giả cũng còn càng lợi hại hơn một ít tự nhiên sẽ tao ngộ. Cái kia không hiểu thấu lực bài xích. Nhưng mà ưu minh ám vương nhân vật bậc nào điểm ấy ngăn trở hắn đương. nhiên sẽ không nhục trí lực bài xích thì như thế nào dùng chính mình. Tuyệt cường thực lực, hắn thật đúng là không tin liền vào không được. Vì có thể tiến vào linh ba cốc, hắn thậm chí ngay cả lĩnh vực đều thi. Triển đi ra, lĩnh vực của ta, ta làm chủ tại lĩnh vực ở trong, hắn. liền pháp các đều có thể cải biến cái kia chính là một ít lực bài. Xích lại đáng là gì? Nguyên bản, U Minh ám Vương hoàn toàn tự tin, nhưng hắn đã quên thiên. Nhiên thần kỳ lính vực cũng không nhất định chính là vạn năng địa. Phương biến khéo thành vùng cái kia cửa vào lực bài xích cùng hắn lính vực. Giao phong kết quả cuối cùng là U Minh Ám Vương không có thể thành. Công mà Linh Ba cốc lối vào cũng từ đây biến mất rồi hai vạn năm. Qua không bao giờ nữa từng hiện lộ. Vì chuyện này U Minh Ám Vương không biết đã trúng bao nhiêu mắng nói. Các đích cho mọi người chỉ trích cũng không đủ nếu như không phải của. Hắn thân phận thực lực quá mức không phải chuyện đùa thất lạc sao Diện tu sĩ không phải tìm hắn tính sổ không thể. Thoáng chớp mắt, Linh Ba Cốc lối vào không hề hiện lộ, đã hơn hai vạn. Năm cái này thế giới tu sĩ mặc dù trong nội tâm thở dài, nhưng tiếc. Hận ngoài cũng dần dần quên. Hiện tại... Hầu như đã nghe không được người nhắc lại Linh Ba Cốc mà. Trước mắt lão quái vật lại đột nhiên đem chủ đề dẫn ở đây tuyệt sẽ Không là bắn tên không đích hay sao. Cho dù tình cảnh của mình có chút không ổn nhưng cái đề tài này hay. Vẫn là đưa tới ở đây tu sĩ hứng thú một cái hai cái đem lỗ tai dựng thẳng lên. Tiện bối muốn nói sự tình hẳn là cùng Linh Ba Cốc có quan hệ. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.